cụ thể nào đó mà bạn nói. Chính xác thì đàn ông mới là những người phải vắt óc để nghĩ ra những câu hay ho, hỏi han bạn và ban khuyên liệu họ có đang duy trì được sự hứng thú của bạn hay không. Hơn nữa, phần lớn đàn ông thấy phụ nữ nói nhiều rất phiền nhũ. Chúng tôi biết một người đàn ông đã ngừng liên lạc với một cô gái, anh ta cảm thấy hấp dẫn về mặt thể xác, đơn giản là bởi cô ta nói không ngừng. Đừng như vậy, là một phụ nữ, có lẽ bạn sẽ thích nói đặc biệt là về mối quan hệ nhưng hãy kiềm chế lại đi hãy đợi đến khi buổi hẹn hò kết thúc sau đó bạn có thể gọi cho 10 cô bạn gái và phân tích nó hàng giờ đồng hồ còn khi đang trong buổi hẹn hò hãy lặng yên và kín đáo anh ta sẽ thắc mắc không biết bạn đang nghĩ gì liệu bạn có thích anh ta không và liệu anh ta có đang để lại ấn tượng tốt đẹp không anh ta sẽ nghĩ bạn thú vị và bí ẩn khác biệt với rất nhiều người anh ta đã từng hẹn hò bạn không muốn vậy sao quy tắc số 4 Đừng thỏa hiệp về điểm hẹn thuận tiện cả đôi bên hay chia đôi tiền trong buổi hẹn hò Đàn ông thích thử thách đó là lý do vì sao họ chơi thể thao ra chiến trận và đột kích các doanh nghiệp Do vậy, điều tồi tệ nhất nếu bạn có thể làm đó là khiến mọi việc trở nên dễ dàng với họ. Khi một anh chàng đang cố sắp xếp một buổi hẹn để gặp bạn, đừng nói, thực ra em có việc ở gần chỗ anh. Đừng cho anh ta tên những nhà hàng ở khoảng giữa nhà bạn và nhà anh ta trừ khi anh ta hỏi. Đừng nói bất cứ điều gì. Hãy để anh ta đảm nhiệm tất cả việc suy nghĩ, nói năng, hãy để anh ta lật qua những trang vàng liệt kê tên nhà hàng hoặc các danh sách trên tạp chí và gọi cho vài người bạn để nhờ họ gợi ý để có thể nghĩ ra được một chỗ thuận tiện cho bạn. Đàn ông thực sự cảm thấy vui vẻ khi anh ta nỗ lực hết sức để gặp được bạn, đừng lấy đi niềm vui đó của họ. Quy tắc này quyết định rằng đàn ông phải sắp xếp lại lịch trình để phù hợp với bạn, theo đuổi bạn, bắt taxi và đi tàu để gặp bạn. Ví dụ, trong buổi hẹn hò thứ hai, Jack Lee đã cất công lái xe hơn 60 km, để đến gặp Darlene khi cô ấy ở nhà mẹ vào cuối tuần. Phần lớn phụ nữ sẽ lựa chọn quay về thành phố để đối tác hẹn hò không bị bất tiện. Nhưng Darlene không làm như vậy vì cô đã biết về The Rules. Đoạn đường xa thêm đó chỉ càng khiến Charlize quyết tâm gặp được cô hơn mà thôi. Bạn bè và đồng nghiệp có thể hẹn nhau trực tiếp tại điểm hẹn thuận lợi cho cả đôi bên. Đàn ông, những người đàn ông thực sự sẽ đến đón phụ nữ tại căn hộ hoặc văn phòng của họ vào những buổi hẹn hò, bạn sống ở đâu không phải vấn đề. Chúng tôi thấy rằng những gã cứ nhất định đòi hẹn ở địa điểm thuận lợi cho kẻ hai bên, hoặc tệ hơn là thuận lợi cho bản thân hắn, thường là những gã tồi, vô tâm và thậm chí còn hẻo tịt. Jane nhớ lại cái lần cô đi taxi từ khu làng Greenwich đến khu Brooklyn Heights để gặp Steve, đối tác hẹn hò giấu mặt của cô ở nhà hàng yêu thích của anh ta. Sau khi ăn xong, anh ta đã gợi ý họ chia đôi tiền để trả Jane thực sự là một cô gái tốt tính Cô ấy vui vẻ đồng ý trả tiền cho phần ăn của mình Suy cho cùng thì cô ấy kiếm được rất nhiều tiền nhờ nghề luật sư Và cảm thấy rằng thật bất công nếu để Steve phải chịu hết tất cả chi phí của buổi hẹn hò. Có lý gì mà anh ấy phải trả hết cơ chứ? Đó là một cử chỉ tốt đẹp của Jane Nhưng chúng tôi khẳng định với bạn rằng Nếu Trent khăng khăng đề nghị họ gặp nhau tại một nơi gần nhà cô ấy, dù chỉ đi uống nước thôi, đặc biệt nếu cô ấy cảm thấy không ổn khi dùng tiền của anh ta, Steve sẽ đối xử với cô ấy như một nàng công chúa chứ không phải một người đồng nghiệp. Nhưng vì Trent đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng với anh ta, nên anh ta đã không còn đối xử tốt với cô, mất đi hứng thú và cuối cùng không gọi điện cho cô nữa. Không phải phụ nữ không thể bắt tàu điện ngầm hay tự trả tiền cho mình. Chỉ là việc đàn ông đến đón người hẹn hò với mình và trả tiền cho tất cả là hành vi rất hào hiệp. Sự bình đẳng chỉ thích hợp với trốn công sở, còn khi ở sân chơi tình ái, điều đó không ổn chút nào. Tình yêu sẽ đến dễ dàng khi đàn ông theo đuổi phụ nữ và trả tiền cho cô ấy trong phần lớn các buổi hẹn hò. Anh ta cảm thấy rằng chi phí bỏ ra cho những buổi hẹn hò như tiền ăn uống, xem phim và taxi là cái giá để được ở bên cạnh bạn và chúng hoàn toàn xứng đáng Do đó, thay vì cảm thấy tội lỗi bạn nên cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc Trong trường hợp bạn vẫn có chút lấn cấn về việc anh ta phải trả tiền cho mọi thứ Hãy gợi ý để mình trả tiền bo Hoặc nếu buổi hẹn hò kéo dài ví dụ như hai người đi ăn tối đi xem nhạc kịch và phải đi ba chuyến taxi hoặc ba lần gửi xe thì hãy trả tiền cho một thứ gì đó nhỏ nhỏ ở dọc đường Nhưng đừng trả tiền cho bất cứ thứ gì trong ba buổi hẹn hò đầu tiên. Sau đó, bạn có thể hồi đáp theo cách của mình, nấu bữa tối cho anh ta ở nhà bạn hoặc mua cho anh ta một cái mũ bóng chày. Nếu anh ta đang không mấy sông xanh về tiền bạc hay vẫn còn là sinh viên và bạn lo lắng anh ta sẽ tiêu lậm vào tiền học phí, thì thay vì trả tiền cho buổi hẹn hò, bạn có thể gợi ý những địa điểm không quá đắt đỏ và ăn hamburger. Đừng gọi món khai vị hay gọi nhiều hơn một cốc nước. Hai bạn cũng có thể ăn pizza hoặc món Trung Quốc. Hãy gợi ý đi xem phim đến Viện Bảo Tàng hoặc tham dự những buổi hòa nhạc ngoài trời giá rẻ chứ không phải đi xem nhạc kịch ở Broadway. Bạn quan tâm đến tài chính của anh ta thì tốt thôi nhưng hãy nhớ rằng việc đưa bạn đi chơi cũng là niềm vui của anh ta. Tại sao lại cướp đi niềm vui được cư xử hào hiệp của anh ta nhỉ? Thực ra, cách tốt nhất để bạn đền đép lại là bày tỏ sự cảm kích của bản thân. Hãy nói cảm ơn và làm ơn. Đừng chê bai cửa hàng, thức ăn hoặc dịch vụ, dù chúng có thực sự tệ hại. Hãy tỏ ra tích cực và tìm kiếm điểm tốt ở mọi thứ. Chúng tôi biết một anh chàng đã càng thêm say đắm một cô gái sau buổi hẹn hò thứ hai của họ. Vì cô ấy đã không phàn nàn một lời nào khi anh ta không thể nhớ mình đổ xe ở đâu sau một trận đấu bóng đá trong suốt một giờ đồng hồ họ vật lộn tìm kiếm xe anh ta cứ nghĩ mãi rằng cô ấy thật tuyệt vời rất nhiều chuyện có thể xảy ra không như mong đợi trong một buổi hẹn hò đặc biệt là với một anh chàng mong muốn gây ấn tượng với bạn đến nỗi phạm phải nhiều sai lầm hơn nữa như khóa cửa và để chìa khóa trong xe quên vé xem phim vân vân nhưng đừng khiến anh ta cảm thấy tồi tệ vì những sai lầm nhỏ nhặt ấy thay vào đó hãy nhìn nhận những nỗ lực và chi phí anh ta đã bỏ ra cho buổi hẹn. Cư xử một cách dễ chịu và khéo léo có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc chỉ là một đối tác hẹn hò bình thường và trở thành vợ tương lai của anh ta đấy. quy tắc số 5 Không gọi điện trước và hiếm khi trả lời cuộc gọi đến của anh ta. Nếu bạn đã quyết định làm theo The Rules thì chẳng có lý do gì để gọi cho anh ta cả. Anh ta phải gọi điện cho bạn và thậm chí là phải gọi đi gọi lại cho đến khi chốt được một lịch hẹn với bạn. Gọi điện cho đàn ông nghĩa là theo đuổi họ và điều này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Họ sẽ biết ngay là bạn thích họ và có thể sẽ mất đi sự hứng thú. Một lý do nữa để không gọi điện cho đàn ông là để tránh trường hợp bạn gọi tới đúng lúc họ đang bận làm gì đó như xem bóng đá, trả hóa đơn, tiếp đãi bạn bè hay thậm chí là đang ngủ và có thể họ sẽ không có tâm trạng để nói chuyện với bạn Vậy tại sao phải cố thử nhỉ? Lúc nào cũng vậy, khi bạn gọi cho anh ta anh ta không dập máy trước thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi Điều đó sẽ khiến bạn hiểu lầm sự bận rộn của anh ta thành anh ta không có hứng thú với bạn Thậm chí có thể bạn sẽ nghĩ rằng anh ta đang ở cùng một người phụ nữ khác. Sau đó bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và lo âu suốt cả ngày hoặc cho đến khi anh ta gọi lại. Nỗi lo âu này có thể sẽ khiến bạn gọi lại cho anh ta lần nữa để hỏi Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Hoặc anh vẫn yêu em chứ? Anh có nhớ em không? Và thế là bạn lại phá vỡ nhiều quy tắc hơn nữa. Vậy nên nếu bạn không muốn một anh chàng biết bạn thích anh ta đến thế nào, Hay bạn đang lo lắng và bất an ra sao, thì đừng gọi cho anh ta. Nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy trả lời tự động bảo bạn gọi lại, thì cũng đừng gọi. Chỉ gọi lại ngay sau đó nếu điều anh ta cần nói là về việc thay đổi lịch trình liên quan đến một buổi hẹn hò hoặc một sự kiện sắp tới chứ không phải là tán gẫu thông thường. Không gọi điện cho anh ta sẽ khiến anh ta khao khát bạn hơn, muốn gặp mặt và gọi điện lại cho bạn. Nó ngăn không cho anh ta biết tất cả mọi thứ về bạn quá nhanh và mất đi hứng thú Hơn nữa, nếu thỉnh thoảng bạn mới gọi điện, cuộc gọi của bạn sẽ trở nên đặc biệt Đừng lo lắng về việc làm vậy có vẻ không lịch sự Khi anh ta yêu bạn và muốn liên lạc với bạn thì anh ta sẽ không nghĩ là bạn bất lịch sự Mà chỉ là bận rộn hoặc cao giá mà thôi Và đàn ông thì luôn luôn gọi điện lại Bạn có bao giờ để ý rằng cuộc nói chuyện luôn diễn ra tốt đẹp hơn khi đàn ông gọi cho bạn không? Đó là bởi vì trong khoảnh khắc họ gọi cho bạn, họ là người bấm số, họ muốn bạn, nhớ bạn và không thể chờ đợi để được nghe giọng bạn. Khi họ gọi bạn, họ là kẻ tấn công, họ đã nghĩ trước về những gì bản thân sẽ nói và dành thời gian để trò chuyện. Lúc đó họ hoàn toàn rảnh rỗi. The Rules sẽ có tác dụng khi họ gọi điện cho bạn vì khi không liên lạc được với bạn, họ sẽ băn khoăn không biết bạn đang ở đâu hoặc sẽ phải gọi lại lần nữa Khi họ gọi cho bạn, có thể bạn đang bận và phải lịch sự xin phép kết thúc cuộc gọi sớm Và khi đó, việc thực hiện quy tắc số 6 luôn dừng cuộc gọi trước sẽ dễ dàng hơn Nhưng chúng ta không phải thánh thần và sự thật là đôi khi chúng ta vẫn phải gọi lại cho đàn ông Lưu ý là gọi lại chứ không phải gọi đến nhé Nếu vì bất cứ lý do gì, bạn phải gọi lại cho một anh chàng, hãy cố gắng chờ đợi. Đừng gọi lại ngay. Khi bạn gọi lại, hãy giữ cho cuộc hội thoại càng ngắn gọn càng tốt. Đừng chủ động nói với anh ta thời gian thích hợp để liên lạc với bạn, hoặc cho anh ta thêm cách thức để liên lạc với bạn. Làm thế sẽ khiến mọi việc quá dễ dàng cho anh ta và thể hiện rằng bạn đang héo hức quá đẹp. Hãy để anh ta tự xoay sở. Đừng quên rằng bạn là một cô nàng của The Rules và bạn vô cùng bận rộn. Một cô nàng của The Roos thường về nhà với hàng đống tin nhắn trong máy trả lời tự động từ những anh chàng đang cố gắng lấp đầy cuối tuần của cô. Và nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy bạn vào tối thứ ba trong khi bạn đang rất muốn có một cuộc hẹn vào tối thứ bảy với anh ta thì sao? Bạn có gọi lại luôn vào tối thứ ba không? Câu trả lời của The Roos là không bởi vì làm vậy sẽ thể hiện rõ là bạn đang gọi để xếp lịch một cuộc hẹn vào tối thứ bảy Tốt hơn hết, hãy để anh ta gọi lại cho bạn vào tối thứ tư, giới hạn tuyệt đối đấy, để sắp xếp một buổi hẹn hò vào tối thứ bảy. Tha rằng bạn không có buổi hẹn vào tối thứ bảy, còn hơn là tạo thành thói quen gọi điện cho anh ta. The Rules không phải là về việc có được một cuộc hẹn, mà là có được một tấm chồng. Đừng vì thắng một trận đấu mà thua cả cuộc chiến. Hãy nhớ rằng The Rules cũng giúp bạn tránh khỏi việc bị tổn thương và ruồng bỏ. Chúng tôi không bao giờ muốn bạn phải trải qua những nỗi đau không cần thiết. Cuộc đời đã đủ đau khổ rồi, chúng ta không cần thêm những nỗi khổ tâm về đàn ông nữa. Chúng ta không thể kiểm soát bệnh ung thư hay những kẻ say rượu lái xe, nhưng chúng ta có thể kiềm chế không bấm số gọi anh ta. Nếu bạn gọi mà anh ta không nghe máy hoặc không hẹn bạn đi chơi, bạn sẽ bị tổn thương. Nếu bạn gọi cho anh ta trước, anh ta sẽ nghĩ bạn cũng không khó nắm bắt đến vậy và anh ta không cần phải cố gắng quá nhiều. Nếu bạn gọi, anh ta sẽ không ngộ ra được rằng bản thân phải mời bạn đi chơi vào cuối mỗi buổi hẹn. Anh ta sẽ phải hiểu rằng nếu anh ta không mời bạn đi chơi mỗi khi gặp được bạn, thì anh ta cũng rất khó để có thể hẹn được bạn qua những cuộc điện thoại, và sẽ không gặp được bạn trong khoảng 1 hoặc 2 tuần. Chú ý nhé, không phải là không thể liên lạc được với bạn, mà chỉ là rất khó để liên lạc với bạn thôi. Hãy nhớ rằng bạn rất bận rộn với các kế hoạch và những buổi hẹn hò khác, nhưng đừng trách móc vì anh ta không gọi sớm hơn bằng cách nói: "Nếu anh đã gọi sớm hơn thì..." Hãy chỉ nói rằng: "Thật sự đấy, em muốn đi lắm nhưng em không thể. Anh ta sẽ hiểu là mình cần phải gọi sớm hơn." Nếu yêu bạn, anh ta sẽ bắt đầu gọi điện vào thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch hẹn vào tối thứ bảy. Nếu không yêu bạn thì anh ta sẽ không gọi liên tục cho đến khi chốt được lịch hẹn. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên nếu một hoặc hai tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên anh ta mới gọi lại cho bạn. Có thể anh ta có rất nhiều việc phải xử lý hoặc đang hẹn hò với những cô gái khác. Cũng có thể anh ta cố gắng khớp bạn vào với lịch trình của mình nhưng lại không biết làm thế nào. Hãy nhớ rằng trước khi gặp bạn, anh ta cũng có cuộc sống riêng. Đừng nóng giận, hãy khiến bản thân thật bận rộn để không nghĩ về anh ta 24 giờ một ngày cho anh ta không gian và chờ anh ta gọi cho bạn Đây là một ví dụ hay về việc xử lý một tình huống như vậy Phải mất tuần rưỡi sau buổi hẹn hò đầu tiên thì cô bạn Laura của chúng tôi mới nhận được cuộc gọi từ David David vừa mới ly hôn và cần thời gian suy nghĩ trước khi bước vào một mối quan hệ mới Là một cô gái của The Roots Laura đã để cho anh ta có thời gian và không gian suy nghĩ Không như những người phụ nữ khác Cô không gọi để xem anh thế nào Hoặc với một lý do như Không phải anh đã nói anh cần tên Của người lên kế hoạch tài chính cho em à Tất nhiên là Laura có bị tổn thương Thế nhưng cô ấy đã lên kế hoạch Vui chơi với bạn bè Và hẹn hò với những người không quen Cô ấy giữ thái độ thực tế Laura biết rằng nếu thích cô Chắc chắn anh ta sẽ gọi điện Còn nếu anh ta không thích cô Thì đó là mất mát của anh ta thôi Người tiếp theo, khi cuối cùng David cũng gọi điện, cô ấy rất tử tế và thân thiện. Cô không yêu cầu được biết tại sao anh ta không gọi điện sớm hơn và cũng không muốn nói về chuyện đó. Họ hẹn hò trong vòng 10 tháng và giờ đã kết hôn rồi. Suy nghĩ cuối cùng của chúng tôi để kết thúc chủ đề gọi điện thoại. Đôi lúc ta muốn gọi cho chàng trai ta đang hẹn hò không phải để nói chuyện, mà chỉ để nghe giọng nói của anh ta. Ta cảm thấy rằng mình có thể chết luôn nếu không được nghe giọng nói quyến rũ của cha ngay giây phút này. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo chúng tôi thì bạn nên gọi vào máy trả lời tự động ở nhà anh ta khi anh ta đang đi làm và dập máy ngay trước khi tiếng bíp vang lên, hiệu quả vô cùng luôn. Quy tắc số 6 Luôn dừng cuộc gọi trước Đừng gọi điện cho đàn ông Xem quy tắc số 5 Và thỉnh thoảng mới trả lời điện thoại của họ Khi một anh chàng gọi điện cho bạn Đừng để cuộc gọi kéo dài quá 10 phút Hãy mua một cái máy tính giờ Nếu bạn bắt buộc phải làm vậy Khi chuông hẹn giờ kêu Bạn phải kết thúc cuộc gọi ngay Làm như vậy sẽ khiến bạn có vẻ bận rộn Và bạn sẽ không nói quá nhiều về bản thân Cùng các kế hoạch của mình Kể cả khi bạn không có kế hoạch nào Khi kết thúc cuộc gọi trước Bạn sẽ khiến họ muốn nhiều hơn nữa Bạn có thể dùng những câu sau đây Để kết thúc cuộc nói chuyện Em có nhiều việc phải làm lắm Thật vui được nói chuyện cùng anh Thực ra là giờ em đang hơi bận Và cái máy nhắn tin của em đang kêu Em phải đi đây Nhớ rằng Hãy nói những điều này một cách thật nhẹ nhàng, tự tế. Phụ nữ rất thích nói, và một trong những sai lầm lớn nhất của họ là nói chuyện với đàn ông như thể những người đó là bạn gái, bác sĩ trị liệu hay hàng xóm của mình. Hãy nhớ rằng, trong giai đoạn đầu của mối quen hệ, đàn ông là kẻ địch, nếu anh ta là người bạn thực sự thích. Anh ta có năng lực làm tổn thương bạn bằng cách không bao giờ gọi lại nữa, đối xử với bạn tệ bạc, hoặc ở bên cạnh bạn nhưng lại tỏ ra thờ ơ. Dù đúng là bạn có thể từ chối anh ta Thế nhưng sự thật thì anh ta là người để ý đến bạn Dù bạn đi chơi và sau cùng sẽ cầu hôn bạn Anh ta làm chủ cuộc chơi Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi đau khổ là đừng đặt tình cảm vào anh ta quá nhanh chóng Vậy nên đừng nói chuyện điện thoại suốt 1-2 tiếng Và kể lại những cảm xúc của bạn hoặc từng sự kiện xảy ra trong ngày Bạn sẽ nhanh chóng trở nên dễ nắm bắt và lâm vào nguy cơ khiến anh ta mệt mỏi hoặc chán nản. Anh ta không muốn hẹn hò với cô em gái dở hơi, bà mẹ nói nhiều hay chị hàng xóm tọc mạch. Anh ta muốn nói chuyện với một cô gái thân thiện, nhẹ nhàng và hoạt bát. Bằng cách ngắt máy trước, bạn sẽ không phải lo lắng liệu mình có nói chuyện quá lâu, làm anh ta chán ngán hoặc tiết lộ quá nhiều về bản thân hay không. Có lẽ sẽ rất khó để kiểm soát khoảng thời gian nói chuyện điện thoại với người kia khi bạn đang rung rinh hay đang yêu, nên chúng tôi lần nữa gợi ý bạn nên dùng đồng hồ bấm giờ. Khi chuông kêu, bạn hãy nói thật dịu dàng, em thực sự phải đi rồi. Đồng hồ bấm giờ thì rất khách quan, nhưng bạn thì không đâu. Không quan trọng bạn đang có một cuộc nói chuyện tuyệt vời và muốn kể cho anh ta nghe về những sự kiện xảy ra lúc năm tuổi đã định hình cuộc đời bạn. Khi chuông kêu nghĩa là cuộc nói chuyện phải kết thúc, hãy nhớ rằng bạn luôn muốn mình phải bí ẩn. Việc bạn gác máy trước sẽ khiến anh ta cảm thấy tò mò và tự hỏi vì sao bạn phải tắt máy sớm như vậy, bạn đang làm gì và liệu bạn có đang hẹn hò với ai khác không? Việc anh ta thắc mắc về bạn là rất tốt và The Rules cùng chiếc đồng hồ bấm giờ sẽ khiến anh ta luôn phải ở trong trạng thái đó. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông thấy việc bạn đột ngột kết thúc một cú điện thoại là rất bất lịch sự và sẽ không gọi lại cho bạn nữa. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đơn giản là bởi khi đang yêu, đàn ông sẽ mất đi lý trí. Ví dụ, một buổi tối nọ, cô bạn Cindy của chúng tôi đã hẹn giờ 4 phút trong đồng hồ bấm giờ. Em phải đi đây, cô ấy nói khi chuông vang lên. 5 phút sau, anh ta đã gọi điện lại và khăng khăng rằng họ cần gặp nhau hai tuần một lần thay vì một tuần một lần. Cuộc điện thoại 4 phút có tác dụng như một phép thuật và đã đem anh ta lại gần cô hơn, chứ không phải đẩy anh ta đi như bạn tưởng. Nếu thực sự là một cô gái tốt, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi áp dụng the rules. Bạn sẽ nghĩ rằng mình đang hành hạ những anh chàng đó, nhưng thực ra là bạn đang làm một việc tốt cho họ đấy. Bằng cách áp dụng the rules, bạn sẽ khiến đàn ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn cả trên điện thoại lẫn ngoài đời. Họ sẽ được trải nghiệm cảm giác khao khát Mỗi khi cảm thấy việc áp dụng The Rules thật là vô tâm vô phế Hãy tự nhủ rằng bạn đang giúp họ Một bí quyết nữa để khiến một anh chàng phát điên là tắt máy trả lời tự động của bạn vào chiều Chủ Nhật Và xem liệu anh ta có điên cuồng cố gắng liên lạc với bạn cho bằng được hay không Khi Cindy thử phương pháp này Ngày hôm đó bạn trai của cô đã gọi điện nhiều đến nỗi Anh ta đã kích hoạt máy trả lời tự động của cô Một số máy trả lời sẽ tự động khởi động sau khi đổ chuông 14 lần. Bạn có thể tưởng tượng là anh ta đã để nó đổ chuông 14 lần không? Khi cuối cùng cũng gọi được cho cô ấy vào tối hôm đó, anh ta đã hỏi đầy tính sở hữu. Cả ngày nay em ở đâu vậy? Anh muốn lái xe đưa em đi dạo ở vùng quê. Đàn ông nổi giận là một điều tốt, vì như vậy có nghĩa là anh ta quan tâm đến bạn. Nếu họ không nổi giận, nghĩa là họ thờ ơ. Và nếu họ thờ ơ thì họ đã bước một chân ra khỏi cửa rồi. Dập máy chỉ sau vài phút không phải là việc dễ dàng nhưng vô cùng hiệu quả. Cô bạn Jodie của chúng tôi cảm thấy cô ấy đang đánh mất Jeff. Anh bạn trai đã hẹn hò được 3 tháng. Sau buổi đi chơi tối thứ bảy anh ta chào tạm biệt cô rất xuề xòa và bảo rằng anh sẽ gọi điện và cho em biết tuần sau tối nào là thuận tiện nhất cho anh. Trời đi cảm thấy thế cờ đang đảo ngược và cô đã áp dụng một hành động cực đoan nhưng cần thiết theo The Rules. Cô đã không trả lời điện thoại vào buổi tối mà anh ta thường gọi. Cô cứ để chuông kêu mãi như vậy. Khi gọi được cho cô vào ngày hôm sau ở chỗ làm, anh ta đã bớt kiêu căng hơn và có vẻ hơi buồn chồn. Anh ta hỏi tối nào sẽ là tốt nhất với cô. Chiến lược điện thoại đã có tác dụng. Anh ta không bao giờ làm trò đó lần nữa. Một bí kíp nữa liên quan đến điện thoại. Nếu bạn ở nhà vào một tối thứ sáu vì bị mệt hoặc không có hẹn với ai cả, hãy bật máy trả lời tự động lên hoặc bảo mẹ hay bạn cùng phòng, nói rằng bạn không có nhà. Bằng cách đó, nếu anh ta tình cờ gọi bạn vào một tối thứ sáu vì anh ta cũng không có kế hoạch gì, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn không có nhà. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là cho anh ta ấn tượng rằng bạn không bận rộn và không được đàn ông săn đón. Đừng để anh ta nghĩ bạn suốt ngày nằm ườn trên ghế xem tivi, kể cả đó có là thật sự đi chăng nữa. Đừng nghĩ việc vờ vịt như vậy là xấu, đôi lúc nó sẽ rất hữu hiệu. Đàn ông thích nghĩ rằng họ đang chuẩn bị có được nữ hoàng vũ hội. Hãy cho anh ta thấy rằng bạn có một cuộc sống toàn vẹn và là một cô gái độc lập. Khi trả lời điện thoại của anh ta vào một buổi tối nào đó, bạn hoàn toàn không cần phải nói chính xác mình đang làm gì cho anh ta. Sau vài phút chỉ cần nói rằng bạn bận Một cách nhẹ nhàng Và không thể nói chuyện được nữa Như vậy không hẳn là nói dối Vì thỉnh thoảng bạn thật sự bận Giặt quần áo chẳng hạn Nhưng đừng nói với anh ta là bạn đang giặt quần áo Không bao giờ được để anh ta nghĩ rằng Bạn đang ở nhà nghĩ về anh ta Và lên danh sách khách mời cho đám cưới Dù đó có là sự thật đi chăng nữa Đàn ông thích một cô gái tưởng chừng như không thể với tới Nếu bạn nghĩ lời khuyên này hơi lỗi thời, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn là một người có cuộc sống rất viên mãn, ổn định, hoạt động bình thường và hạnh phúc, có sự nghiệp, bạn bè và những sở thích riêng, và bạn hoàn toàn có thể sống tốt dù có anh ta hay không. Bạn không phải một cái thùng rỗng đang chờ đợi anh ta lấp đầy, giúp đỡ hay mang đến cho bạn một cuộc sống như ước nguyện. Bạn năng động và nhiệt huyết, chăm chỉ làm việc và sống trọn vẹn cuộc đời của riêng mình. Đàn ông thích những phụ nữ làm chủ được số mệnh của bản thân, không phải những kẻ đeo bám và khốn cùng đang chờ đợi được giải cứu. The Rouge không nhằm mục đích cứu rỗi cuộc đời bạn. Thực chất, lỗi lầm lớn nhất một cô gái có thể phạm phải khi gặp người tình trong mộng là biến anh ta thành trung tâm của cuộc đời mình. Cô ấy hoàn toàn có nguy cơ mất việc nếu cứ ngồi cả ngày trên bàn làm việc, mơ mộng về chàng hoàng tử quyến rũ. Tất cả suy nghĩ và lời nói của cô đều là về anh ta, Cô khiến bạn bè của mình ngán ngẩm với những chi tiết về từng buổi hẹn hò. Cô lúc nào cũng tìm kiếm cả vạt để mua tặng anh ta hoặc kẹp lại những bài báo mà có thể anh ta sẽ thấy hứng thú. Những hành vi đó không những không hề có lợi cho bản thân bạn, mà còn là một cách để đảm bảo chắc chắn bạn sẽ đánh mất anh ta. Trước hết, anh ta có thể sẽ bị choén ngợp bởi sự quan tâm quá đà từ phía bạn. Thứ hai, anh ta có thể sẽ không bao giờ cầu hôn Và thứ ba, có thể anh ta sẽ không bao giờ giải cứu cảm xúc cũng như tài chính của bạn như bạn tưởng tượng. Ngay cả khi kết hôn với bạn rồi, anh ta vẫn sẽ có những buổi tối tụ tập với bạn bè, những sở thích riêng hoặc trận đấu bóng chày vào sáng chủ nhật. Và trên hết, anh ta sẽ muốn cưới một cô vợ có công ăn việc làm. Vậy nên hãy làm quen với cái ý tưởng rằng bạn phải có một cuộc sống của riêng mình. Một công việc, những thú vui riêng, những sở thích riêng, Những người bạn có thể lấp đầy khoảng trống giữa các buổi hẹn hò, ngay cả khi bạn đã kết hôn. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm khi hẹn hò là trông đợi anh ta sẽ trở thành giám đốc điều hành, các chương trình giải trí của cuộc đời bạn. Đừng gọi cho anh ta chỉ vì bạn thấy chán hay muốn được chú ý. Hãy luôn hạnh phúc và bận rộn, lúc nào anh ta cũng phải bắt gặp bạn trong tình trạng luôn chân luôn tay. Chúng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao lần về những người phụ nữ với thế giới bị thu hẹp lại khi họ gặp được người trong mộng. Khi bạn gặp được anh chàng hoàn hảo, đó chính xác là thời điểm để bạn bắt đầu học tennis, học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc đi cắm trại với hội bạn bè. Quy tắc số 7 Không chấp nhận một buổi hẹn vào tối thứ bảy được lên lịch sau ngày thứ tư Ngày nay, việc đàn ông hẹn phụ nữ đi chơi vào ngay tối hôm đó hoặc ngay ngày hôm sau thực sự khá phổ biến và việc phụ nữ chấp nhận những lời mời xuồng sẻ vào phút chót như vậy cũng không hề hiếm hoi vì họ sợ rằng đó sẽ là lời mời tốt nhất họ có thể nhận được trong cả tuần Nhưng đây không phải là một buổi hẹn hò dựa trên The Rules Người đàn ông sau cùng muốn kết hôn với bạn sẽ không đợi đến phút chót mới mời bạn đi chơi. Ngược lại, anh ta tử tế, ân cần, chu đáo và cũng sợ rằng nếu không chốt được một lịch hẹn với bạn từ trước đó 5 ngày thì có thể anh ta sẽ không gặp được bạn suốt một tuần. Và khi anh ta yêu bạn thì một tuần sẽ dài như kẻ thiên thu. Tất nhiên không phải lúc nào đàn ông cũng biết rằng họ không nên gọi điện cho bạn vào tối thứ năm hoặc thứ sáu để lên lịch hẹn hò vào tối thứ bảy. Những cô gái khác đã làm hư họ bằng cách chấp nhận những lời mời vào phút chót. Như chúng tôi đã nói, lý tưởng nhất là anh ta sẽ mời bạn đi chơi vào cuối buổi hẹn hò lần trước, hoặc gọi cho bạn từ thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch một buổi hẹn hò tiếp theo vào tối thứ bảy. The Rules sẽ khiến bạn trở thành ưu tiên trong tâm trí. Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến mỗi sáng thức dậy, Và nếu bạn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta Thì anh ta sẽ không muốn đợi đến thứ năm mới gọi cho bạn đâu Việc một người đàn ông không gọi cho bạn từ đầu tuần Có thể là một dấu hiệu cho thấy cảm xúc của anh ta đối với bạn Cách tốt nhất để khuyến khích anh ta gọi cho bạn sớm hơn Đó là từ chối lịch hẹn vào tối thứ bảy Nếu anh ta gọi để lên lịch vào thứ năm. Chúng ta hãy cùng hy vọng là anh ta sẽ hiểu ý bạn Đây không phải là một trò chơi Việc người đó phải ngỏ lời sớm với bạn vô cùng quan trọng, bởi bạn không thể dừng mọi công việc, mọi mối quan hệ cho tới tận thứ 5 hay thứ 6, chỉ để chờ một cuộc hẹn từ anh ta được. Bạn có bạn bè và rất nhiều việc để làm. Bạn cần phải biết trước mình sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ 7 hay đi xem phim với hội bạn gái. Khi mãi đến tận thứ 5 anh ta mới gọi, bạn sẽ lo âu đến phát ốm. Bạn sẽ điên cuồng kiểm tra điện thoại xem anh ta đã gọi điện cho bạn chưa. Về cơ bản, bạn lúc nào cũng phải sống vội vàng, hấp tấp, và những cô gái của The Roots thì không như vậy, họ có kế hoạch rõ ràng. Nếu đến tối thứ tư mà anh ta vẫn không gọi điện, thì hãy lên những kế hoạch khác cho cuối tuần. Sau đó, đừng ngại từ chối nếu anh ta gọi điện vào thứ năm và hờ hững hỏi Này em, tối thứ bảy em có làm gì không? Hãy tập nói câu này với giọng tử tế nhất có thể Ôi, em xin lỗi, nhưng em đã có kế hoạch rồi Đừng mềm lòng và đi chơi với anh ta, cho dù bạn muốn làm vậy, hơn là đi chơi với hội bạn gái hoặc hẹn hò với một anh chàng khác mà bạn không thích cho lắm. Và đừng đề nghị ngược lại bằng cách nói, nhưng em rảnh vào thứ hai. Đàn ông phải mời bạn đi chơi cho dù không có sự giúp đỡ từ phía bạn, nhưng đừng trách móc rằng anh ta đã gọi quá muộn. Hãy thật tử tế nhưng kiên định khi từ chối. Đồng thời, đừng nói kế hoạch của bạn là gì vì việc đó không quan trọng. Quan trọng là thông điệp bạn đang truyền tải. Nếu anh muốn hẹn hò với em vào tối thứ bảy, anh phải gọi em vào thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Giờ có thể bạn đang thầm nghĩ rằng, như vậy thật quá cứng nhắc. Rất nhiều đàn ông lên kế hoạch khi họ hứng lên, một chút tự phát thì có sao đâu. Lý luận này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng hiện thực thì không dễ chịu như vậy đâu. Khi Tết lần đầu gọi cho cô bạn best của chúng tôi vào tối thứ năm để lên lịch hẹn vào tối thứ bảy, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức. Điều đó đã tạo thành một tiền lệ xấu cho việc anh ta luôn gọi điện vào phút cuối để lên lịch các buổi hẹn hò sau này. Dù họ đã hẹn hò với nhau vài tháng, anh ta chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về cô trong suốt cả tuần. Còn cô thì cảm thấy rất hoang mang với mối quan hệ này, vì cô chẳng bao giờ chắc chắn rằng liệu cô có gặp được anh ta vào tối thứ bảy hay không. Hãy nhớ rằng, Drew nhìn nhận mọi chuyện về lâu về dài. Cách một người đàn ông cư xử hay là cách bạn cho phép anh ta đối xử với bạn trong thời gian hai người tìm hiểu nhau thường cũng sẽ là cách anh ta cư xử trong cuộc hôn nhân của hai người. Ví dụ, nếu anh ta lúc nào cũng lên lịch hẹn hò với bạn vào phút chót thì anh ta cũng sẽ vô tâm với bạn theo những cách khác nữa. Do vậy, những cuộc hẹn vào phút chót là không thể chấp nhận được. Những người đàn ông gọi điện 10 phút trước khi anh ta đến khu phố của bạn có thể là đối tác hẹn hò tuyệt vời đấy. Nhưng nếu anh ta có thể gặp bạn khi chỉ hẹn trước 10 phút, thì bạn bận rộn và cao giá đến mức nào chứ? Nếu bạn thỏa hiệp, những người đàn ông này cuối cùng sẽ đối xử với bạn như một người họ có thể có được chỉ sau 10 phút. Nhưng hãy nhớ rằng bạn phải thật lịch sự khi từ chối. Đừng suy nghĩ tiêu cực rằng anh chàng này chẳng đề cao mình lắm nên mới gọi điện ngay trước lúc anh ta muốn gặp mình. Hoặc hét lên rằng, không, tôi bận rồi. Và gác máy cái rầm Anh ta không hề nghĩ như vậy đâu Anh ta không hề nghĩ rằng mình đang đối xử với bạn Giống như tất cả những cô gái khác Hãy tha cho anh ta Các cô gái của The Rules là một giống loài khác biệt mà Như chúng tôi đã gợi ý Hãy nói thật tử tế Không được rồi, ôi em ước gì mình không bận anh ạ Rồi thở dài và gác máy Anh ta sẽ sớm nhận ra rằng bạn chỉ đơn giản là muốn được hẹn trước mỗi lần gặp mặt. Chúng tôi muốn nhắc lại lần nữa là không phải đàn ông đang cố gắng làm tổn thương bạn khi anh ta gọi cho bạn vào phút chót đâu Đừng cảm thấy bị xúc phạm, mà thay vào đó hãy luyện cho họ thói quen hẹn bạn sớm hơn mà không cần phải yêu cầu họ làm vậy. Sự ngẫu hứng Sự ngẫu hứng không phải là Em, chiều nay đi xem phim không? Có gọi đó có thể xuất phát từ việc anh ta đang chán hoặc người phụ nữ anh ta thực sự muốn ở bên đang bận. Anh ta không gọi cho bạn trước, chẳng mơ mộng về bạn suốt cả tuần, hay thậm chí việc được vòng tay ôm lấy vai bạn khi hai người đang xem phim cũng chẳng khiến anh ta phấn khích. Anh ta không nghĩ về buổi hẹn hò của hai người như một sự kiện đáng tr trọng cần phải lên kế hoạch từ trước, giống như việc phải đặt bàn trước tại một nhà hàng nổi tiếng. Ngẫu hứng cũng tốt thôi nhưng nó chỉ nên xảy ra trong buổi hẹn hò, ví dụ như một chuyến đi biển bất ngờ sau bữa tối. Chúng tôi thường được nghe về những phụ nữ tùy hứng sẽ đi chơi với đàn ông khi chỉ được hẹn trước 24 giờ. Chúng tôi thật lòng chúc họ may mắn. Nếu một người đàn ông biết rằng anh ta có thể cua được bạn trong vòng 5 phút sau khi bị bạn gái cũ đá, anh ta sẽ gọi điện cho bạn vì cô đơn hoặc buồn chán. Chứ không phải vì anh ta mê mẩn bạn. Trong những trường hợp như vậy, người mua hàng hãy chú ý, không sai được lâu đâu. Những tâm hồn tự do có thể sẽ phản đối những điều chúng tôi nói, nhưng để đạt được kết quả dài lâu, chúng tôi tin rằng hẹn hò phải được xem như một công việc với những quy tắc và luật lệ nhất định. Cũng giống như bạn phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dù bạn cảm thấy như thế nào, chúng tôi tin rằng bạn vẫn phải âm thầm luyện cho đàn ông việc lên kế hoạch hẹn hò trước với bạn. Một cô gái khó nắm bắt Bận rộn và đầy hạnh phúc Khi áp dụng The Rules, thực chất là bạn đang đưa cho đàn ông một mật mã bí mật mà họ hiểu rất rõ Nếu bạn làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng đối với đàn ông Họ chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó Và đương nhiên, bạn sẽ chẳng có lời cầu hôn nào cả Chúng tôi biết rằng, những ngày không được gặp gỡ người đàn ông bạn điên cuồng yêu Có thể sẽ dài đằng đẵng và đau đớn Nhưng hãy nhớ rằng việc đồng ý một cách vô tội vạ mỗi khi anh ta muốn gặp bạn có thể sẽ khiến anh ta cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn đi đúng nước cờ, anh ta sẽ sớm rút ra được kết luận rằng cách duy nhất để có thể gặp bạn bất cứ khi nào anh ta muốn và phút chót là kết hôn với bạn. Quy tắc số 8 Lấp đầy khoảng thời gian trước buổi hẹn hò Phần lớn phụ nữ đều đi hẹn hò với đầy ắp kỳ vọng trong lòng Họ muốn người kia thấy họ thật xinh đẹp Mời họ đi chơi lần nữa Và trở thành bố của con gái họ Tất nhiên là những người phụ nữ này luôn bị thất vọng Do vậy chúng tôi thấy rằng sẽ có ích Thật ra là cần thiết Nếu bạn lấp đầy những khoảng thời gian trống trước buổi hẹn Bằng nhiều kế hoạch nhất có thể Tốt nhất là bạn hãy làm mình bận rộn đến tận khi chuông cửa vang lên, để tới lúc gặp chàng, bạn trông như thể vẫn còn chưa sẵn sàng. Dưới đây là một vài gợi ý về những việc bạn có thể làm trong ngày hẹn. Một, để giảm bớt lo âu, bạn có thể đến phòng tập, đi làm móng hoặc tắm nước nóng thật lâu với xà phòng tạo bọt. Hai, mua một chiếc áo sơ mi mới hoặc một lọ nước hoa mới, tân trang lại nhan sắc, chiều chuộng bản thân. 3. Chập mắt một chút Nếu bạn là kiểu người gà gật vào lúc 10 giờ tối Một giấc ngủ ngon lành sẽ giữ cho bạn có tinh thần tỉnh táo để vui chơi 4. Đi xem phim Hãy xem phim hài chứ đừng xem phim tình cảm Để đầu óc bạn không ngập tràn chuyện tình yêu Đọc báo hoặc một cuốn sách để lấp đầy tâm trí mình bằng điều gì khác Hơn là ngồi nghĩ xem tên con của hai người sẽ như thế nào Nếu bận rộn cả ngày Bạn sẽ không quá tha thiết và trống rỗng khi anh ta đến đón Đây là những việc không được làm. Một, đừng nói chuyện với hội bạn gái suốt cả ngày về buổi hẹn hò, về việc cung hoàng đạo của hai người rất hợp nhau, về việc làm thế nào bạn biết rằng anh ta là người định mệnh, hoặc về các mối quan hệ nói chung, bạn hoàn toàn không nên nghĩ đến buổi hẹn hò. Hai, đừng gặp mẹ, bà hoặc bất cứ ai đang vô cùng nóng lòng chờ đến ngày bạn kết hôn và sinh con. Việc ở bên cạnh họ có thể sẽ khiến bạn toát ra hơi thở của sự tuyệt vọng trong buổi hẹn. Bạn có thể sẽ vô tình nhắc đến cái từ cấm si, cưới và dọa anh ta chạy mất. 3. Đừng viết tên bạn kết hợp với tên anh ta theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như Susan Johnson, Susan Dove Johnson, Susan D. Johnson. Bạn không có việc gì hay ho hơn để la mà Quy tắc số 9. Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, 2 và 3. Nếu giống như chúng tôi, hẳn bạn đã nghĩ rất nhiều về việc hai người có nhiều điểm chung đến thế nào trước cả khi anh ta đến đón bạn. Và thậm chí bạn đã đặt tên cho con của hai người trước khi anh ta cất lời chào. Kiểu mơ mộng trước buổi hẹn hò tưởng chừng như vô hại này thực ra lại rất nguy hiểm. Thậm chí có lẽ là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm chỉ sau việc thú nhận tình cảm của mình với anh ta trong bữa tráng miệng. Việc ảo tưởng như thế này sẽ dẫn đến những khao khát không được thỏa mãn và những kỳ vọng phi thực tế về tình yêu và đam mê. Chúng sẽ khiến bạn nói ra những điều ngu ngốc như Em có hai vé đi xem ca nhạc đấy, sau buổi hẹn hò đầu tiên. Đúng, bạn có thể đáp lại anh ta, nhưng bạn phải đợi rất lâu sau đó mới làm như vậy. Hãy xem quy tắc số 4. Nếu có thể, đừng nghĩ về anh ta trước khi anh ta đến. Việc đó là không cần thiết trong ba buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy bận rộn cho đến tận khi anh ta bấm chuông căn hộ của bạn từ dưới tầng. Đừng để anh ta đi lên căn hộ của bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tốt hơn là bạn hãy gặp anh ta ở sảnh của khu chung cư bạn ở hoặc tại một nhà hàng. Các cô gái của The Roos rất thận trọng. Trong ba buổi hẹn hò này, bạn đừng kể cho anh ta tất tần tật về ngày hôm đó của mình Như thể hai người đã quen biết nhiều năm rồi. Với suy nghĩ rằng làm vậy sẽ đưa hai người xích lại gần nhau, đừng quá nghiêm túc. Hãy kiểm soát hoặc cư xử như vợ của anh ta. Đừng nhắc đến cái từ cấm si, kể cả để nói rằng anh trai bạn mới cưới vợ gần đây. Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị, một người phụ nữ xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn phải tham gia một hội thảo chuyên đề về tình yêu, hoặc một buổi điều trị được lên lịch vào phút chót để có được trạng thái tốt nhất. Chẳng có lý gì mà bạn phải cảm thấy căng thẳng cả. Thực ra, tất cả những gì bạn cần làm trong ba buổi hẹn hò đầu tiên là có mặt, thư giãn và giả vờ rằng mình là một nữ diễn viên đóng vai khách mời trong một bộ phim. Đọc lại quy tắc số 1, hãy là một sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy cư xử thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bạn có thể cười với những câu đùa của anh ta nhưng đừng cố quá Mỉm cười thật nhiều và đừng cảm thấy rằng mình phải lấp đầy những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện Nhìn chung hãy để anh ta làm tất cả mọi việc Đón bạn, chọn nhà hàng, mở cửa và kéo ghế cho bạn Luôn tỏ ra thật hờ hững, như thể bạn vẫn hẹn hò suốt và đây không phải việc gì khác thường Ngay cả khi bạn đã không hẹn hò nhiều năm rồi Nếu buộc phải nghĩ tới một việc gì đó Thì hãy nghĩ về buổi hẹn hò của bạn Với một anh chàng khác trong tuần đó Bạn nên thử đi chơi với nhiều người Để không phải lúc nào cũng đắm đuối Với một anh chàng Hãy kết thúc buổi hẹn hò trước Xem quy tắc số 11 Đặc biệt là khi bạn thích anh ta liếc nhìn đồng hồ của bạn sau 2 tiếng Nếu hai người đi uống nước Hoặc sau 3 đến 4 tiếng Nếu hai người đi ăn tối Đơn thuần thở dài rồi nói Ôi, buổi đi chơi hôm nay thật tuyệt, nhưng ngày mai em có việc rất quan trọng. Đừng nói ngày mai bạn định làm gì. Khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc, bạn có thể tiếp nhận một nụ hôn nhẹ lên má hoặc lên môi dù bạn rất muốn làm nhiều hơn nữa. Đừng mời anh ta lên căn hộ của bạn khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc. Sau cùng thì, ở thời điểm này, anh ta vẫn là một người lạ. Anh ta chỉ được thấy sảnh chờ của khu chung cư bạn ở thôi. Làm vậy là để bạn được an toàn và cũng để bạn áp dụng The Rules nữa. Khi không cho anh ta vào căn hộ của mình hoặc không đồng ý đến chỗ của anh ta, bạn đã giảm thiểu một cách đáng kể những nguy cơ có thể xảy ra. Nếu bạn gặp một người ở quán bar hoặc một bữa tiệc thì cũng phải áp dụng những quy tắc này. Đừng vào xe của anh ta vì bất cứ lý do gì, nếu không bạn có thể bị nhét vào cốp xe của anh ta đấy. Đừng mời anh ta đến căn hộ của bạn hoặc đến căn hộ của anh ta vào đêm đó. Thế giới ngoài kia loạn lắm, hãy thận trọng. Vào buổi hẹn hò thứ hai, hãy sử dụng khả năng phán đoán của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với người đàn ông này, hãy để anh ta tới đón bạn ở căn hộ của bạn. Có thể mời anh ta vào nhà để uống nước khi buổi hẹn hò kết thúc. Nhưng nếu bạn vẫn còn hoài nghi, hãy gặp anh ta ở sảnh chờ của tòa nhà. Và chúc anh ta ngủ ngon ở đó Các cô gái của The Roos không đánh liều Chúng tôi biết rằng mình đang bắt bạn Phải đi ngược lại với cảm xúc của bản thân Nhưng chẳng phải bạn muốn kết hôn sao Ai cũng có thể có tình một đêm Tóm lại, ba buổi hẹn đầu tiên nên là Tồn tại và hư vô Hãy ăn diện xinh đẹp Cư xử phải phép Chào tạm biệt anh ta và về nhà Không đặt quá nhiều tình cảm Đầu tư tâm sức hoặc dốc hết tấm lòng Có lẽ bạn đang tự hỏi mình có thể cư xử như thế này được đến bao giờ phải không? Đừng lo, dần dần mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Quy tắc số 10 Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ tư thông qua thời gian ràng buộc Trong ba buổi hẹn hò đầu tiên, bạn có mặt và cư xử thật ngọt ngào. Trong buổi hẹn hò thứ tư, bạn có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn và nói về những cảm xúc của mình, miễn là tránh được chủ đề quá nặng nề hoặc đóng vai bác sĩ trị liệu hay mẹ anh ta. Hãy biểu lộ sự ấm áp, nét quyến rũ và tình cảm của bản thân. Nếu chú chó của anh ta đã mất hoặc đội bóng chày của anh ta thua cuộc, hãy thể hiện sự thương cảm. Nhìn sâu vào mắt anh ta, ân cần và chăm chú lắng nghe để anh ta biết rằng bạn là một người chu đáo, một người vợ tương lai sẽ luôn động viên, hỗ trợ anh ta. Tuy nhiên, bạn vẫn không được nhắc đến những từ như kết hôn, đám cưới, con cái hoặc tương lai. Đó là những chủ đề anh ta phải gợi mở. Anh ta phải là người dẫn dắt. Hãy nói về điều gì đó bên ngoài mối quan hệ của hai người như môn thể thao yêu thích của bạn. Một chương trình TV, một bộ phim hay, cuốn tiểu thuyết bạn vừa đọc xong Một bài báo thú vị trên tờ New York Times số ra chủ nhật Hoặc một buổi triển lãm trong viện bảo tàng bạn vừa đến xem Bạn hiểu ý chúng tôi rồi đấy Đừng nói với anh ta những điều mà nhà chiêm tinh học, nhà dinh dưỡng học Huấn luyện viên cá nhân, bác sĩ tâm lý Hoặc huấn luyện viên yoga của bạn nghĩ về mối quan hệ của hai người Đừng nói với anh ta rằng bạn đã thảm hại đến thế nào trước khi khám phá ra những hội thảo chuyên đề và những chuyên gia. Ví dụ, cuộc đời em là một mớ hỗn độn trước khi em biết đến diễn đàn hoặc EST. Đừng nói rằng anh ta là người đầu tiên tỏ ra tôn trọng bạn. Anh ta sẽ nghĩ bạn là một kẻ thất bại hoặc một cô nàng lặng lơ đấy. Đừng tra khảo anh ta về những mối quan hệ trong quá khứ, đó không phải là việc của bạn. Đừng nói chúng ta cần phải nói chuyện bằng giọng nghiêm túc, nếu không anh ta sẽ bật dậy khỏi cái ghế ngồi ở quầy bar và chạy tué khói đấy. Đừng làm anh ta chóng ngợp với những thành công trong sự nghiệp của bạn, hãy cố gắng để anh ta tỏa sáng. Đừng làm anh ta phát ốm lên với chứng loạn thần kinh của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần giấu kín những chuyện này mãi mãi, bạn chỉ phải làm vậy trong vài tháng đầu cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn. Dần ra rồi bạn sẽ bộc lộ bản thân nhiều hơn Đàn ông luôn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên trong vài tháng đầu hẹn hò Nếu bạn cảm thấy khó có thể giữ được cách cư xử như thế này Hãy kết thúc buổi hẹn hò thật sớm hoặc gặp anh ta ít hơn Thoải mái quá sớm sẽ chẳng đem đến lợi lộc gì cho mục tiêu của bạn cả Rất nhiều phụ nữ đã quen với việc trị liệu Và do vậy họ mở lòng rất nhanh Làm như vậy trong công tác điều trị Hoặc với một cô bạn gái thì không vấn đề gì Nhưng đừng làm thế trong một buổi hẹn hò, The Rules sẽ giúp bạn có thể mở lòng thật từ từ để đàn ông không bị choén ngập. Bạn có thể thấy rằng việc đè nặng cả cuộc đời mình lên vai người khác trong một buổi hẹn hò kéo dài 3 tiếng là ích kỷ và vô tâm không? Hãy nhớ rằng bản chất của The Rules vốn dĩ không ích kỷ. Nhưng chúng cũng không rộng lượng đến độ bạn cảm thấy mình phải trả lời những câu hỏi mà bạn cho rằng quá riêng tư, Hoặc anh ta vẫn chưa cần phải để tâm đến Đừng nói cho anh ta bất cứ điều gì Sẽ khiến bạn phải hối hận Một số người đàn ông rất thích tọc mạch Và những bí mật của phụ nữ Đôi lúc phụ nữ sẽ tiết lộ nhiều điều hơn Họ thực sự muốn Với hy vọng rằng Những tiết lộ đó sẽ kéo người đàn ông Đến gần với họ hơn Nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy như bị lột trần Bị lừa dối, bị phản bội Tốt hơn hết là bạn hãy mỉm cười Khi bị hỏi một câu hỏi quá riêng tư Và nói rằng À, hiện tại thì em không muốn nói về chuyện đó Tất nhiên những vấn đề riêng tư có thể sẽ được gợi lên Hãy cẩn thận với những câu trả lời của bạn Nếu anh ta hỏi rằng bạn định sống trong căn hộ của mình bao lâu Hãy trả lời rằng bạn đang gia hạn hợp đồng thuê nhà Đừng nói những điều như bạn đang hy vọng sẽ sớm gặp được một người đàn ông Để có thể chuyển đến một căn hộ rộng hơn cùng với anh ta khi hợp đồng thuê nhà hết hạn Ngay cả khi đó thực sự là hy vọng và mong muốn của bạn thì cũng đừng nói ra. Nếu không, đối tác hẹn hò của bạn sẽ chạy ngay đến cửa ra gần nhất. Hãy tỏ ra bản thân là người rất tự lập để anh ta không cảm thấy bạn đang hy vọng anh ta chăm lo cho bạn. Điều này rất cần được áp dụng dù là trong buổi hẹn đầu tiên hay buổi hẹn thứ 50. Jill nhớ rằng khi cô đi mua giường ngủ cho bản thân với Bruce, anh bạn trai cô quen 6 tháng. Cô đã cố tình mua một chiếc giường đơn thay vì giường đôi cỡ lớn. Cô thực sự không hề muốn làm như vậy bởi cô hy vọng anh ta chính là người định mệnh. Cô cũng biết rằng nếu họ đính hôn và lấy nhau thì chiếc giường đó sẽ trở nên vô dụng. Nhưng chiếc ghế sofa giường kéo mà cô vẫn ngủ trên đó đã hỏng rồi. Thay vì hỏi ý kiến Bruce rằng anh ta thích kiểu giường như thế nào và kích cỡ ra sao, Giống như gợi ý rằng chiếc giường này sẽ là nơi họ chung chăn gối vào một ngày nào đó. Cô đã mua một chiếc giường đơn, như thể cô không hề có ý định kết hôn trong tương lai gần vậy. Việc không để cho Bruce biết rằng cô đang mua giường trong lúc nghĩ đến anh ta khi họ vẫn chưa kết hôn, hoặc có thể sẽ không bao giờ kết hôn là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, chiếc giường đơn đã không trở nên thừa thải. Giờ nó đã trở thành chiếc giường dự phòng trong phòng dành cho khách ở nhà của bố mẹ chồng Jill, bố mẹ của Bruce. Quy tắc số 11 luôn chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước. Nếu chưa từng nghe nói về The Roos, có lẽ bạn sẽ không biết rằng hai buổi hẹn đầu tiên không nên kéo dài quá 5 tiếng. Cách hiệu quả nhất để kết thúc buổi hẹn hò là hờ hững liếc xuống trước đồng hồ đeo tay và nói gì đó kiểu như Ôi, em thật sự phải về rồi, ngày mai em bận lắm. Như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, đừng nói bạn sẽ làm gì. Việc đó không quan trọng và cũng không liên quan gì đến anh ta. Chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước không phải là việc dễ dàng khi bạn thật sự thích và muốn kết hôn với anh ta. Cả hai lại đang có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau, nhưng bạn bắt buộc phải làm vậy nếu muốn anh ta càng khao khát bạn nhiều hơn. Nếu muốn biết thêm nhiều điều về bạn khi buổi hẹn hò sắp kết thúc, anh ta có thể gọi điện vào ngày hôm sau hoặc lên lịch một buổi hẹn tiếp theo khi đưa bạn về nhà. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đàn ông sẽ luôn muốn được gặp bạn hàng ngày, Khi mối quan hệ mới bắt đầu Nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng trở nên chán Vì thế hãy tuân theo The Rules Để khiến anh ta luôn mê mận bạn Không chủ động kết thúc buổi hẹn hò Đã là một điều tồi tệ Tuy nhiên tệ hơn cả Là bạn cố gắng kéo dài một buổi hẹn hò Đáng lẽ đã phải kết thúc Jenny cảm thấy rằng Mình đang đánh mất Bob Sau buổi hẹn thứ hai Họ đi ăn tối và xem phim Nên cô ấy đã gợi ý hai người đi nhảy Bob không muốn làm cô buồn nên anh ta đã đồng ý và rồi không bao giờ gọi lại nữa Đáng lẽ Randy phải kết thúc buổi hẹn hò ngay sau khi họ xem phim xong Nhưng cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy có thể kích thích Bob với kỹ năng nhảy disco tuyệt vời của mình Những người phụ nữ cố gắng kéo dài buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai bằng những cách như mời anh chàng cô hẹn hò vào nhà uống nước hoặc uống cà phê với hy vọng anh ta sẽ thích cách cô trang trí nhà cửa hoặc cốc cà phê pha tại nhà của cô. Dẹp ngay. Trước hết, anh ta mới phải là người cố gắng kéo dài buổi hẹn hò chứ không phải bạn. Anh ta phải là người gợi ý đi nhảy, đi uống nước, hoặc đến quán cà phê nơi hai người có thể ăn tráng miệng và uống cappuccino. Nếu anh ta không gợi ý chuyện đó, thì nó vốn dĩ đã không nên xảy ra. Thay vì lo lắng làm sao để buổi hẹn hò trở nên thú vị hoặc kéo dài hơn, bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn là người chủ động kết thúc nó trước quy tắc số 12 Hãy dừng việc hẹn hò với anh ta nếu anh ta không mua tặng bạn một món quà lãng mạn vào dịp sinh nhật hoặc vào ngày lễ tình nhân Bạn có thể trông chờ một món quà sinh nhật như thế nào từ người đàn ông thật lòng yêu thương bạn Lý tưởng nhất có lẽ là đồ trang sức Đừng hiểu lầm chúng tôi nhé, đây không phải quy tắc cho những cô nàng đeo mỏ đâu. Chỉ là nếu như một người đàn ông muốn kết hôn với bạn, anh ta thường sẽ tặng bạn đồ trang sức thay vì những món quà khoa trương hay có tính thực tiễn như là nướng bánh hoặc máy pha cà phê. Vấn đề ở đây không phải là món quà đó đắt tiền thế nào, mà là loại quà như thế nào. Một chiếc máy đánh chữ có thể tốn kém hơn một đôi khuyên tai không mấy đắt tiền, Và một cái máy tính mà người ta thường cho là sẽ thể hiện được tình yêu, vốn dĩ là một vật dụng đắt đỏ. Nhưng những món quà đó xuất phát từ lý trí chứ không phải từ trái tim, và chúng hoàn toàn không phải là những dấu hiệu tốt để biểu lộ rằng anh ta yêu bạn. Vì vậy, the rules ở đây là nếu như anh ta không tặng bạn trang sức hoặc một món quà lãng mạn khác trong ngày sinh nhật hay các dịp trọng đại, thì bạn phải chấm dứt với anh ta đi thôi vì anh ta không yêu bạn đâu. Và khả năng cao là bạn sẽ không được nhận món quà quan trọng nhất, một chiếc nhẫn đính hôn. Không ai hiểu quy tắc này rõ ràng hơn Susan. Cô đã nhận được một bộ quần áo nị, Seijo Tacchini vào ngày lễ tình nhân từ Brian, anh bạn trai cô quen được 3 tháng. Khi chúng tôi nói với cô ấy chuyện tình này hỏng rồi, cô ấy cãi lại rằng bộ quần áo này có giá gần 200 đô, Và nó giúp cô nổi bật hơn hẳn khi đến những câu lạc bộ thể thao tư nhân sang trọng. Nhưng chúng tôi biết rằng sẽ tốt hơn nếu Susan nhận được kẹo và hoa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì dù món quà của Brian rất đắt tiền nhưng nó không lãng mạn. Khi đàn ông đang yêu, họ sẽ tặng những món để thể hiện tình yêu. Dù cho lúc đó tình hình tài chính của họ đang eo hẹp. Hoa, trang sức, thơ tình Và những chuyến đi vào cuối tuần về vùng quê là những món quà người đàn ông đang yêu sẽ tặng cho bạn. Quần áo nỉ, sách, cặp táp, máy nướng bánh hay những món quà thực dụng khác là những thứ đàn ông sẽ tặng bạn khi họ thích bạn, quan tâm đến bạn như một cô em gái, nhưng không thực sự muốn kết hôn với bạn. Hiển nhiên là vài tháng sau, Brian đã bỏ Susan. Hãy nhớ rằng việc tặng quà không liên quan gì đến tiền bạc kẻ, Chúng tôi biết một sinh viên chỉ có đủ tiền mua một tấm thiệp giá 1,5 đô cho bạn gái của mình vào ngày lễ tình nhân. Sau đó anh ta đã dành ra 4 giờ để viết một bài thơ tình tuyệt hay cho bạn gái mình lên đó. Nếu trên đời có một món quà dựa trên The Rules thì chính là nó đây. Như phần lớn các cô gái trên đời này đã biết, thời gian đàn ông dành ra để làm bất cứ việc gì đều vô giá. Thêm một điều nữa về thiệp mừng. Hãy kiểm tra xem anh ta có ký ở cuối thiệp là yêu em không Đôi khi đàn ông có thể gửi thiệp mà chẳng có mục đích sâu xa gì Nếu anh ta không ký dưới thiệp là yêu em Thì đừng nghĩ là anh ta yêu bạn Khi Bobby hẹn hò với Cherry Anh ta đã ký tên dưới những tấm thiệp của mình là Thân mến, Bobby Tớ biết là anh ấy yêu tớ mà Cô đã nói với bạn bè mình như vậy Cuối cùng họ đã nói chuyện Và anh ta nói rằng anh ta không yêu Cherry Vậy nên đừng phỏng đoán gì cả, hãy đọc những gì anh ta viết thôi. Hơn nữa, dù một món quà lãng mạn là điều bắt buộc phải có vào dịp sinh nhật, dịp lễ tình nhân và các ngày kỷ niệm, nhưng với một người đàn ông, điên cuồng yêu bạn, họ có thể tặng bạn mọi thứ vào bất kỳ dịp nào. Bạn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta, vậy nên bạn có thể sẽ được tặng một con thú nhồi bông mà anh ta thấy trong một hội chợ đường phố, hoặc thứ gì đó hay hay rất hợp với bạn. Ví dụ, khi Patty thể hiện sự hứng thú với việc đi xe đẹp, anh bạn trai Mike của cô đã mua cho cô một chiếc mũ bảo hiểm với màu sắc và hoa văn sặc sỡ. Nếu không yêu cô ấy, anh ta sẽ tặng chiếc mũ đó vào dịp sinh nhật. Nhưng vì đang yêu nên anh đã tặng cho cô một sợi dây chuyền và một bó hoa vào ngày sinh nhật và tặng chiếc mũ nhân dịp kỷ niệm 6 tháng họ quen nhau. Khi bạn nhận quà, đừng làm quá lên! Khi Lori được Kevin tặng một bó hoa hồng vào buổi hẹn hò thứ ba của họ, cô đã vui sướng đến ngây ngất. Cô hầu như chưa bao giờ nhận được hoa từ người mình thích, nhưng cô ấy đã làm theo The Rules và mỉm cười, hờ hững để hoa vào lọ rồi nói, Cảm ơn anh. Nhìn chung, The Rules ở đây là khi một người đàn ông yêu bạn, anh ta muốn trao cho bạn mọi thứ anh ta có thể. Nếu ly nước của bạn đã hết khi hai người đi ăn nhà hàng, Anh ta sẽ muốn rót nước cho bạn hoặc nhanh chóng bảo bồi bàn mang nước đến. Nếu bạn không nhìn được màn hình trong rạp chiếu phim, anh ta sẽ bảo năm người dịch sang bên để bạn ngồi sang ghế khác. Nếu anh ta thấy bạn lục cặp để tìm bút, anh ta sẽ cho bạn mượn cây bút của anh ta rồi bảo bạn cứ giữ lấy nó. Về cơ bản, anh ta chú ý đến mọi điều về bạn. Trừ những điều tồi tệ, nếu bạn bị thừa 14 cân, anh ta sẽ không nghĩ bạn béo mà nghĩ rằng bạn rất dễ thương. Nhưng nếu cô bạn của bạn, người mà anh ta không yêu cũng như vậy, thì anh ta sẽ nghĩ là cô ta béo. Khi một người đàn ông không yêu bạn, anh ta không chú ý đến điều gì cả, ngoại trừ những mặt xấu. Ví dụ, anh ta có thể nói, hãy giảm cân đi rồi anh sẽ đưa em đi du lịch. Bạn cảm thấy rằng mình phải cố gắng giành được tình yêu của anh ta, đó không phải là the rules. Đó là tình yêu có điều kiện và chúng ta không theo đuổi một tình yêu như vậy. Xin nhắc lại một lần nữa, không phải chúng tôi đang khuyên bạn trở thành những kẻ đào mỏ hoặc những nàng công chúa lúc nào cũng muốn được cưng chiều. Hơn hết, chúng tôi muốn giúp bạn xác định rõ xem liệu một người đàn ông có thực sự yêu bạn không. Và nếu anh ta không yêu bạn, thì bạn phải tiến tới với người tiếp theo. Nếu cuối cùng bạn kết hôn với một anh chàng tặng cho bạn một chiếc cặp táp thay vì một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật, cả cuộc đời bạn sẽ phải nhận những món quà và cử chỉ thực dụng vô cảm từ phía anh ta ví dụ như một chiếc máy chế biến thức ăn, và có thể bạn sẽ phải tiêu tốn hàng nghìn đô cho những buổi tham vấn tâm lý để tìm ra lý do vì sao cuộc hôn nhân của hai người chẳng có chút lãng mạn nào. Quy tắc số 13. Đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Phần lớn đàn ông rơi vào lưới tình nhanh hơn phụ nữ và cũng thoát khỏi lưới tình nhanh hơn phụ nữ. Khi mối quan hệ mới bắt đầu, có thể họ sẽ muốn gặp bạn hai hoặc ba lần một tuần. Một số người thậm chí còn muốn gặp bạn hàng ngày. Nếu bạn thỏa hiệp và gặp họ bất cứ khi nào họ muốn, dần dần họ sẽ trở nên mất kiên nhẫn và dễ cáu kỉnh, rồi sau đó không gọi điện cho bạn nữa. Họ sẽ thường xuyên tỏ ra sầu não và nói những câu như Anh không biết vấn đề là ở đâu nữa. Chỉ là hiện tại đang có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc đời anh. Để một anh chàng không chán ngấy bạn chỉ sau một thời gian ngắn, đừng gặp anh ta nhiều hơn một.